223 Lao động và nhàn rỗi. Đừng nhờ người khác làm những điều mà bạn có thể tự làm. Mọi người nên quét dọn ngưỡng cửa vào lối vào nhà của họ. Nếu mọi người làm sạch sân trước của họ, rồi thì cả con phố sẽ non sạch sẽ và ngăn nắp. Một trong những điểm vui lớn nhất của cơ thể là nghỉ ngơi sau lao động tay chân. Mọi sự giải trí trên thế gian đều không thể sánh được với niềm vui này. Henry David Thoreau có câu: Là một sai lầm khủng khiếp khi nghĩ rằng linh hồn con người có thể sống một cuộc sống tâm linh thăng hoa trong khi thân thể vẫn ở trong sự nhàn rỗi và sa hoa. Thân thể bạn là người học trò đầu tiên của linh hồn vậy.